Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 230, Trúc Kiếm Tương Trợ. Phía dưới đang diễn ra trận giao tranh giữa hai phe nhân mã. Trong đó, một phe có khoảng 8 người, nhìn qua gồm hai tu sĩ Trúc Cơ và sáu tiểu tu luyện khí. Phe còn lại chỉ có một người. Người này tuổi không lớn, chừng 20, dung mạo tuấn lãng. Hiện tại, hắn mặc trường bào đen. Tay cầm trường kiếm không ngừng vung vẩy, gian nan chống đỡ tám người vây công. Nhìn thấy người này, tần lục không khỏi nheo mắt. Hắn không có nghe lầm, tên thanh niên này hắn quả thực nhận ra, đây chính là thiên tài thiếu niên hiếm có mấy trăm năm của vô cực môn, ngụy tử mặt, vô cực môn toàn tuyến tan tác, tiểu tử này thế mà không chết, bất quá, hắn mang trên mình mối thù diệt môn, không lo chạy trốn, trở lại vô cực phường làm gì, hơn nữa còn bị những người này mai phục không khỏi cũng quá bất cẩn đối với ngụy tử mặt tần lục không xa lạ ban đầu ở vô cực phường từng có mấy lần gặp mặt Điều khiến người ta nhớ mãi không quên là tên ngụy tử mặt xuất hiện trên cửu chân lan gia bản kỳ tài thiên tài như vậy phóng tầm mắt khắp mây trôi phủ cũng là tồn tại lừng danh bang bang bang phía dưới vẫn không ngừng giao tranh sáu tu sĩ luyện khí kỳ phối hợp hai tu sĩ trúc cơ liên tục vây công ngụy tử mặt trong lúc nhất thời phù lục, pháp khí liên tục phóng ra âm thanh vang vọng bốn phía ngụy tử mặt dù có danh thiên tài dưới thế công này cũng bị ép liên tục lùi về phía sau thương thế không ngừng gia tăng đã đến bước đường cùng nhưng tần lục không có ý xuất thủ tương trợ mà lơ lửng giữa không trung lặng lẽ quan sát tuy vô cực môn ban đầu mở phường thị ở đây để đông đảo tán tu có nơi nương thân an toàn Tán tu nên ôm một tia đội ơn. Nhưng Tần Lục không có cảm giác này, bởi vì hắn cho rằng quan hệ giữa hắn và vô cực môn, giống chủ nhà và khách trọ. Chỉ là theo nhu cầu. Hắn nộp linh thạch tiền thuê, vô cực môn cung cấp bảo hộ. Mà không thể bảo vệ, vậy hắn rời đi là đương nhiên, không có quá nhiều ràng buộc. Thêm nữa hắn và ngụy Tử Mặt không thân không thích, hắn không cần thiết nhúng tay vào đoạn ân oán này. Bất quá, bóng dáng hắn giữa không trung xem trò vui, rất nhanh bị đôi bên phát hiện, phản ứng đôi bên khác nhau. tám người vây công kia, thấy tần lục ở đây, lập tức giảm bớt thế công, phái hai tu sĩ luyện khí kỳ nhìn chằm chằm tần lục cảnh giác. mà ngụy tử mặt lại kích động dị thường, vội vàng chào hỏi, vị đạo hữu này, xin giúp ta trốn qua kiếp này. nếu thành công, tại hạ tất có hậu lễ. hậu lễ. nghe vậy, khóe miệng tần lục hơi cong lên. Hắn chợt nhớ, ngụy Tử mặt trốn từ vòng vây sơn môn, nói không chừng mang theo vật tư trân quý, thậm chí có thể, truyền thừa vô cực môn đều ở trong tay hắn. Điều này khiến Tần Lục có chút tâm động. Hắc Đạo hữu Long hổ môn ở đây làm việc, mong rằng không nên nhúng tay, đột nhiên, một tu sĩ trúc cơ sắc mặt hồng nhuận quát lạnh, giọng nói đầy uy hiếp. Hừ, Tần Lục nghe vậy, lập tức quyết định, cổ tay khẽ động, ngân sa kiếm trống trỗng xuất hiện, nắm chặt trong tay. Lão tử hận nhất long hổ môn, hôm nay việc này lão tử giúp, lời vừa dứt, tần lục vung trường kiếm, một luồng kiếm khí xen lẫn, thiết cắt thuật, linh khí mềm mại, bắn ra với tốc độ cực nhanh, hưu, kiếm khí màu trắng cực nhanh, mang theo tiếng rít trực tiếp bổ xuống đất, ầm ầm, tiếng đổ lớn, bụi đất tung bay. Đây là tu sĩ trúc cơ, hắn cũng là trúc cơ. Đúng là gương mặt lạ, Trâu quai nón này chẳng lẽ từ phủ vực khác tới, một kiếm này của tần lục lập tức khiến các tu sĩ phía dưới hít sâu, há hốc mồm nhìn hắn. Trâu bụi do kiếm khí chậm rãi tảng ra, chỉ thấy trên mặt đất bằng phẳng ban đầu xuất hiện một vết nứt lớn, vết nứt này sâu chừng vài chục trượng, quy lực kinh người, tần lục khống chế kiếm khí chuẩn xác vừa vặn tách đôi bên ra, mỗi bên đứng hai phía. Cái này, cái này, mấy tu sĩ long hổ môn thấy rõ độ sâu vết nứt, càng lộ vẻ kinh ngạc không dám vượt qua vết nứt khủng khiếp kia. Mọi người đều biết, tu sĩ trúc cơ râu quai nón này, bọn hắn không thể chống đỡ. Tên tu sĩ trúc cơ Long Hổ môn sắc mặt hồng nhuận nhìn Tần Lục, cắn răng nói, ngươi có thực lực trúc cơ trung kỳ. Tần Lục mang vẻ ngoài lý quỳ hung hãn, kinh thường cười, bay đến giữa đôi bên. Biết thì tốt. Còn không mau cút cho lão tử, sắc mặt Long Hổ môn trúc cơ cực kỳ khó coi, dừng lại, chỉ Tần Lục lệ thanh quát ngươi to gan. Coi là không biết danh Long Hổ môn ta. Lão tử không cần biết ngươi là ai, con mẹ nó ngươi yêu ai thì yêu. Ngươi không đi, lão tử lập tức chặt các ngươi." Tần Lục quát với vẻ mặt hung thần ác sát. "Tốt. Tốt, tu sĩ Long Hổ môn tức đến run rẩy. Tuy khó thở, nhưng hắn không dám động thủ trước. Bởi vì chỉ từ một kiếm của Râu Quai Nón, nếu hắn và Ngụy Tử Mạc Liên Thủ thắng bại khó lường. Nhưng nghĩ tới chuyện vốn chắc ăn, lại có kẻ quấy rối, hắn bực bội. Hắn nghĩ, lại quát Trần Lục, ngươi có dám báo tính danh. Các, Trần Lục vỗ ngực, khinh thường, kêu lớn, đại trưởng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta họ Lý tên Quỳ, người giang hồ xưng Hắc Toàn Phong. Ghi nhớ cho lão tử, tốt. Hay cho Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Ngươi dám chọc Long Hổ môn, ngươi phải chết. Chúng ta đi tu sĩ hồng nhuận long hổ môn vung tay dẫn người nhanh chóng lui xem ra có chút kinh hoảng đào tẩu đợi tu sĩ long hổ môn rời đi tần lục mới quay sang ngụy tử mặt lúc này ngụy tử mặt máu me đầy mặt thân thể rung nhẹ nhẹ hiển nhiên bị thương không nhẹ nhưng khi thấy ánh mắt tần lục hắn lập tức tỉnh táo đến trước tần lục ôm quyền hành lễ tại hạ ngụy tử mặt đa tạ lý đạo hữu xuất thủ tương trợ tần lục nghe vậy không hàng huyên nói thẳng, ta nói ngụy đại thiên tài, ngươi định cho ta trọng lễ gì? ách, lý đạo hữu muốn thứ gì? ngụy tử mặt trần chờ nói, cái này gọi là nói chuyện kiểu gì? là ngươi nói có trọng lễ đưa tiễn, ta mới ra tay tương trợ, tiểu tử ngươi sẽ không phải muốn đổi ý đi? ân, nói xong lời cuối cùng, tần lục lông mày dựng thẳng, thanh âm đột nhiên trở nên sắc bén, một tiếng giận dữ này. Lại thêm cơ thể cường tráng cùng khuôn mặt đen kịt giữ tợn, lực uy hiếp cực lớn, ngụy Tử Mặt tại chỗ bị dọa đến lùi lại một bước, hơi có vẻ sợ hãi, vội vàng nói, tại hạ sao lại đổi ý. Hiện tại liền lấy cho Lý Đạo Hữu, cũng trách không được ngụy Tử Mặt phải nhẫn nhịn, cầu toàn như vậy. Hắn biết rõ thực lực của tên râu quai nón trước mặt, vừa rồi một kiếm kia không đơn giản đem đám người long hổ môn hù đến, ngay cả chính hắn cũng bị chấn kinh tại chỗ. Hắn cũng không cho rằng chính mình có thể phát ra được kiếm khí cường đại như thế, huống chi, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, càng không thể nào là đối thủ của râu quai nón. Bây giờ chỉ có thể điệu thấp cầu sinh, kỳ vọng râu quai nón này sẽ không động thủ giết người đoạt bảo. ngụy tử mặc đứng tại chỗ nghỉ nghỉ, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục, đưa cho tần lục, chậm rãi mở miệng nói, Lý đạo hữu, ta nhìn ngươi là sử dụng trường kiếm để tiến hành chiến đấu. Kiếm pháp này là kiếm thuật đẳng cấp cao nhất của vô cực môn ta, bây giờ ta đưa cho lý đạo hữu, cảm tạ đạo hữu ân cứu mạng, nói xong lời cuối cùng, trên mặt ngụy tử mặt lộ ra thần sắc có chút đau lòng. a tần lục nhướng mày, đưa tay tiếp nhận. Chỉ thấy quyển trục này có màu chủ đạo là tím xám, trọng lượng phản phất như có trăm cân, một cổ linh khí chậm rãi quay chung quanh, bên cạnh còn khắc mấy cái chữ lớn, lạc diệp kiếm pháp, chật chật, nhìn không sai. Đây cũng là kiếm pháp nhị giai, tần lục mừng thầm trong lòng, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. tại lễ này đưa rất hợp tâm ý của hắn. Phải biết, từ khi lên tới trúc cơ, hắn vẫn luôn muốn tìm một bản kiếm pháp nhị giai để luyện tập, tăng cường uy lực kiếm thuật của bản thân. Nhưng rất đáng tiếc, tại Bạch Ngọc Phường dò xét hồi lâu, hắn đều không có phát hiện ra loại kiếm pháp đẳng cấp này. Dù sao sức chiến đấu cao nhất ở Bạch Ngọc Phường cũng chỉ là trúc cơ, cho nên cũng không có quá nhiều vật phẩm trúc cơ lưu lạc trên thị trường. Chỉ cần liên quan đến đồ vật phương diện trúc cơ, vô luận là đan dược, phù lục, pháp khí, kiếm pháp, công pháp, pháp thuật các loại, bạch ngọc phường bên trong đều cực ít. Đem lạc diệp kiếm pháp, đơn giản đảo qua hai mắt, tần lục hài lòng thu nó vào trong, túi trữ vật, dừng một chút, khóe miệng nhếch lên, khẽ cười nói lễ này phẩm mười phần không sai, ta cũng rất hài lòng. Nhưng là... Thứ này đổi lấy tính mạng quý giá của Ngụy Đại Thiên Tài, tự hồ hay là có chút nhẹ đi, sắc mặt Ngụy Tử mặt cứng đờ, nụ cười nguyên bản lập tức dừng lại, lông mày chậm rãi nhăn lại, tự hồ có chút tức giận. Nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh, hơi dừng lại một chút, liền cúi đầu hành lễ, thấp giọng nói không biết Lý Đạo Hữu còn muốn cái gì, Tần Lục nhíu mày cười nói, đều lấy ra nhìn xem thôi, cho ta từ từ chọn lựa. Nghe vậy, Ngụy Tử mặt nhẹ nhàng lắc đầu, mặt không biểu tình trả lời, Lý Đạo Hữu Tình huống vô cực mô ngươi cũng biết, ta lần này chật vật chạy ra, chỗ nào mang theo thứ gì, ta xem một chút chẳng phải sẽ biết, đem, túi trữ vật, lấy ra. Tần lục vẫn như cũ không hề bị lay động. Tráng. Ngụy tử mặt biến sắc, thân thể lui về sau một bước, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng, phản phất đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy một màn này, tần lục giang tay ra, im lặng nói, làm sao? Ngươi còn muốn cùng ta liều một phen? Ngụy Tử Mặc cũng không trả lời vấn đề này, hắn nhìn chằm chằm Tần Lục, trầm ngâm một lát sau, lại lần nữa nói ra, "Lý đạo hữu, ta đã nói thật với ngươi, lần này chạy ra khỏi sơn môn, ta thật không mang thứ gì, chỉ, chỉ có bảo bối này có lẽ có thể đáng giá điểm linh thạch." Mong rằng Lý đạo hữu dơ cao đánh khẽ, nói chuyện, Ngụy Tử Mặc lấy ra một cái bình sứ, chậm rãi khống chế bay tới trước mặt Tần Lục. Toàn thân cái bình này có màu trắng ngà, bề ngoài nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng linh khí phiêu đảng xung quanh cái bình như có như không kia lại nói rõ bình sứ nhỏ này tất nhiên không phải là phàm vật. Đây là cái gì? Tần lục hỏi. Vật này tên là Bạch Chi Tịnh Bình, là một cái không gian pháp bảo ta vô ý lấy được, trước mắt công hiệu ta còn chưa hiểu thấu đáo, nhưng tuyệt đối là một cái bảo vật. Trên người ta vật trân quý nhất cũng chính là nó, mặt khác thật không có, ngụy tử mặt chậm rãi nói ra, vẻ cảnh giác trên mặt không chút nào giảm nhưng trong giọng nói lại có thêm một tia ý vị cầu khẩn. Là như thế này a Tần Lục tiếp nhận, Bạch Chi tịnh Bình, bắt đầu dùng linh khí điều tra. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ra huyền bí trong đó. Đầu tiên vật này đúng là một kiện không gian pháp bảo, đồng thời độ khó luyện chế cực cao, nhất định không phải phàm vật. Chỉ là miệng Bình tự hồ có một đạo phong ấn ngăn cản linh khí xâm nhập, trước mắt không cách nào triệt để nhìn thấu. Cái này có thể chứ? Ngụy Tử Mặc nhỏ giọng hỏi một câu. Nghe vậy, Tần Lục ngẩng đầu nhìn lại. Tần Lục chú ý tới giờ phút này Ngụy Tử Mặc như Lâm Đại địch, tự hồ chỉ cần hắn nói một câu không hài lòng, liền muốn động thủ phát động tập kích. Nên Bồ Tát còn có ba phần nộ khí, nếu là bức bách quá sâu, Ngụy Tử Mặc thật sẽ cá chết lưới rách. Nhưng mà Tần Lục lại không chút nào lo lắng. Hắn biết rõ, lấy trạng thái bây giờ của Ngụy Tử Mặc. Căn bản là không có cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Bất quá, khi hắn nhìn thấy bộ dáng khẩn trương kia của Ngụy Tử Mạc, trong lòng hay là trở nên hoảng hốt. Ký ức trong đầu bắt đầu quay lại. Nhớ kỹ lúc trước hắn vừa mới học được vẽ bùa, tại phiên chợ kiếm được một chút linh thạch, trải qua thao túng của ngoại môn quản sự vô cực môn, hắn rốt cục thành công chuyển vào ở trong nội thành vô cực phường. Cũng là tại cái chạm vạn tối xem hết sân nhỏ kia, Tần lục tại cửa ra vào thành. Gặp được mỹ tử mặt hăng hái. Ngày đó ngụy tử mặt chân đạp một thanh phi hành pháp kiếm, dáng người tiêu sái từ trên không trung rơi xuống. Tại chỗ gây nên đông đảo tán tu mặt lộ vẻ hâm mộ, nghị luận ầm ỉ liền ngay cả Tần Lục, ngày đó trong lòng cũng có một tia đố kỵ. Một màn kia, thoáng như hôm qua. Nhưng hôm nay, bá chủ vô cực môn ngày xưa đã triệt để sụp đổ, cái gọi là thiên chi kiêu tử cũng bắt đầu chạy trốn khắp nơi. Châm biếm nhất chính là Tiểu nhân vật tần lục lúc trước vì kiếm lời mấy khối linh thạch mà vắt hết óc hiện tại đã trở thành tu sĩ cường đại tùy ý gõ cây gậy trúc đối với ngụy tử mặt. Thân phận hai người, đã điên đảo. Thật sự là cảnh còn người mất, tạo hóa treo ngươi. Đúng thôi. Lúc này mới ra dáng thôi. Tăng thêm phần này lễ là đủ rồi, tần lục đột nhiên phóng khoáng cười lớn một tiếng, đem, bạch chi tịnh bình, thu vào trong túi, thân hình có chút lơ lửng mà lên chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không phải là cái gì hạng người tuyệt ác, không làm được chuyện không oán không cừu liền giết người đoạt bảo. Đối với Vô Cực Môn, tuy nói hắn không có cái gì tình cảm, nhưng cũng không có quá nhiều ác ý, đương nhiên sẽ không bỏ đá xuống giếng. Nhìn thấy Ngụy Tử Mặc cho ra vật tư hài lòng, vậy hắn cũng liền thấy tốt thì lấy. Mà nhìn thấy Tần Lục Lơ lửng giữa không trung, thân hình Ngụy Tử Mặc rốt cuộc trầm tĩnh lại, có chút chấp tay nói, lần này đa tạ lý đạo hữu cứu giúp. Sau này nếu có cơ hội Tại hạ nhất định báo ân, hắc hắc Ngươi đến lúc đó đừng đến tìm Lão tử phiền phức liền tốt Tất nhiên sẽ không Ta ngụy tử mặt há lại là hạ người vong ân phụ nghĩa Như vậy rất tốt Đi, lão tử đi Ngươi cũng tranh thủ thời gian chạy trốn đi Đừng đến khi những người này lại đến tìm ngươi Đa tạ lý đạo hữu nhắc nhở Thế thế, tần lục không nói nhiều Thân hình trực tiếp dâng lên Nhanh chóng bay đi, không đến một hồi liền biến mất Vô tung vô ảnh Ngụy Tử Mặc đưa mắt nhìn thân ảnh Tần Lục đi xa, sau một lát, hắn mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Vô Cực Phường. Sắc mặt hắn âm trầm, hai tay nắm chắc thành quyền, răng cắn đến ken két, trong mắt tràn đầy hận ý long hổ môn. Các ngươi giết tôn sư của ta, hại huynh đệ của ta, hủy tình cảm chân thành của ta, đồ sơn môn của ta, ta Ngụy Tử Mặc nhất định phải làm cho toàn bộ các ngươi người trả giá đắt, thanh niên tuấn lãng lạnh lùng nói. Lập xuống lời thề nặng nề tần lục chân đạp, ngân sa kiếm Thân hình trên không trung nhanh chóng xẹt qua Hắn liếc mắt nhìn về phía bên trái nơi xa Xuất hiện một tên tu sĩ mặt hát bào Lại hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên phải Ba cái điểm đen bóng người Không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi Thần sắc trở nên nhẹ nhõm rất nhiều Tu sĩ đi đường dần trở nên nhiều hơn Chắc hẳn phía trước chính là nơi muốn đến Trải qua hơn 20 ngày bôn ba Hắn rốt cục đã tiếp cận Khu vực trung tâm nhất của Lưu Vân Phủ Thuận Thiên Thành Từ khi hắn ra tay cứu Ngụy tử Mặc tại vô cực phường giả Lộ trình phía sau không còn gợn sóng Ngay cả yêu thú cũng cực ít khi gặp được Một đường gió êm sóng lặng mà tới đây Ta ngược lại muốn xem xem Tòa tu chân thành lớn này Đến tột cùng là dạng gì Tần lục mang theo tâm tình mong đợi Tiếp tục nhanh chóng tiến về phía trước Theo khoảng cách càng ngày càng gần Tu sĩ xuất hiện xung quanh bầu trời Cũng càng ngày càng nhiều Không chỉ là tu sĩ cùng tiến về một hướng, còn có những tu sĩ phi hành ngược chiều, trên không trung, đoàn người không ngừng lướt qua nhau. Ngoài trừ các loại các loại pháp khí phi hành cỡ nhỏ, thỉnh thoảng trên không trung còn xuất hiện mấy chiếc linh chu cỡ lớn, mang theo tiếng ầm ầm, nhanh như tên bắn mà vụt qua. cực kỳ tráng quang. Nhiều pháp khí phi hành như vậy, điều này cũng làm cho tần lục được mở rộng tầm mắt, trong lòng lập tức khen không hổ là tu chân thành phồn hoa nhất Lưu Vân Phủ, loại nhân khí này vô cực phường cùng bạch ngọc phường xa không thể so sánh thuận thiên thành nội thành náo nhiệt làm tần lục có chút mừng rỡ dù sao càng náo nhiệt chính mình càng có khả năng tìm được phương pháp trị liệu cho cố sáng tần lục lại lần nữa bay về phía trước một khoảng cách theo tu sĩ dần dần trở nên dày đặc liếc nha liếc nhíp pháp khí phi hành giống như châu chấu nhập cảnh hắn rốt cuộc cũng thấy được thuận thiên thành một tòa đại khí rộng lớn thành trì cỡ lớn kinh động mất mặt nó tựa như một đầu cự long chiếm cứ giữa dãy núi Tường thành nương theo thế núi, uốn lượn chập trùng, liên miên bất tận, chiếm diện tích có lẽ phải đến mấy vạn mẫu. Toàn bộ thành trì đều bị một màn sáng màu lam nhạt bao phủ, bên trong dường như có bày bố mê huyễn trận pháp, từ trên cao quan sát xuống, căn bản không thể thấy rõ bố cục cụ thể bên trong. Mà ở bốn phía thành trì, là từng tòa kiến trúc liên miên bất tận, san sát nối tiếp nhau, chiếm diện tích chừng hơn 100.000 mẫu. Bóng người di chuyển qua lại khắp nơi chiên trống vang trời, dường như là khu vực tụ tập phàm nhân. Nhìn thoáng qua, toàn bộ cảnh tượng cực kỳ to lớn tráng quan. Chật chật, quả nhiên danh bất hư truyền A, tần lục nhịn không được cảm thán một câu, càng đến gần thuận thiên thành, hắn càng có thể cảm giác được sự hùng vĩ của tòa thành trì này và sự nhỏ bé của bản thân. Hắn khống chế, ngân sa kiếm, chậm rãi đáp xuống từ trên cao, bay qua khu vực tạp cư của phàm nhân, nhẹ nhàng đáp xuống nơi cửa vào thành cực kỳ rõ ràng. Lúc này, nơi này đã xếp thành một hàng dài, đông đảo tu sĩ đều đang xếp hàng đi vào. Tần lục nhìn lướt qua, phát hiện tu sĩ xếp hàng đủ mọi lứa tuổi. Hài đệ trĩ đồng, thiếu niên, thanh niên trai tráng, trung niên, lão giả trên 80 tuổi các loại. Mọi người đều mang vẻ mặt tươi cười, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ồn ào. Hiển thị rõ sự náo nhiệt. Tần lục ở cuối một trong những hàng, yên lặng xếp hàng cảm giác được xung quanh là các tu sĩ với hình thái khác nhau, Tần lục đột nhiên trong lòng hơi động, kích hoạt, thiên nhãn thuật. Trong sát na, linh lực ba động mà chỉ có hắn có thể cảm nhận được, trong nháy mắt khuếch tán ra, bao phủ phạm vi hai dặm. Sóng ánh sáng này đem tất cả tu sĩ ở đây bao phủ vào bên trong, tu vi cụ thể của từng tu sĩ cũng nhất thanh nhị sở hiện ra. Nhưng mà, phát hiện này làm Tần lục giật mình. Chật chật, chỉ trong mấy trăm người, thế mà lại có hơn 20 tên tu sĩ trúc cơ mà lại đại đa số đều là tu sĩ luyện khí trung hậu kỳ, quả nhiên không có quá nhiều kẻ yếu a, ân. Người này lại là thiên linh căn, thiên nhãn thuật của tầng lục sau khi tăng lên mắt cấp, không những phạm vi tăng lên mà ngay cả linh căn cụ thể của tu sĩ cũng có thể phát hiện ra được. Lần này liếc nhìn, hắn thế mà phát hiện ra một đạo khí tức ở nơi xa, thân tồn hỏa hệ thiên linh căn, trừ Tiêu Tử Vân lúc trước đo ra thiên linh căn Đây là lần thứ hai Tần Lục nhìn thấy Thiên Linh căn. Bậc thiên tài này cực kỳ hiếm thấy, không khỏi làm hắn mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía đạo khí tức kia. Người kia cách Tần Lục không xa, chỉ ngắn mũi hơn 10 trường. Đây là một tên nữ tử, eo nhỏ chân dài, da trắng mỹ mạo, một thân diễm lệ trường bào màu đỏ không che giấu được dáng người lồi lõm kia. Mà điều làm Tần Lục kinh ngạc là, động tác cử chỉ cùng ánh mắt của nữ tử này không chỗ nào không toát ra một cổ vũ mị chi sắc. Bên cạnh nàng, có ba tên quý công tử dáng người thẳng tắp, Ba người vây quanh ở bên cạnh nữ tử vũ mị, xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lại phát ra chút hoang thanh tiếng ngữ, làm người khác phải chú ý, nàng này quả nhiên xinh đẹp không gì sánh được, mà lại toàn thân trên dưới đều toát ra một cổ mị hoặc chi khí, Tần lục khẽ gật đầu, đưa ra đánh giá cực cao cho dung mạo của nữ tử vũ mị. Nữ tử này, Một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy mị hoặc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn tươi non ướt át lúc nói chuyện, một tấm kia khép mở, làm cho người ta không nhịn được muốn âu yếm. Tư sắc như vậy, trong số tất cả những nữ nhân mà Tần Lục từng thấy, đủ xếp vào ba vị trí đầu. Vừa là thiên linh căng, lại là tu vi trúc cơ hậu kỳ, trách không được có mấy tên thanh niên với bộ dạng thiểm cẩu vây quanh ở bên cạnh, Tần Lục lại lần nữa nhìn lướt qua ba tên nam tử bên cạnh nữ tử vũ mỹ Ba người này, mặt cẩm y ngọc bào, tướng mạo đường hoàng, cảnh giới đều là trúc cơ hậu kỳ. Giờ phút này, bọn hắn mang vẻ mặt tươi cười lấy lòng vây quanh ở bên người nữ tử vũ mỹ, kỹ kỹ tra tra nói không ngừng, tựa hồ muốn hấp dẫn sự chú ý của nữ tử vũ mỹ. Hắc, quả nhiên là thiếu niên khí phách A, tần lục trong lòng thầm than một câu. Mà khi hắn còn đang cảm khái, sắc mặt đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy nữ tử vũ mị đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hai người hai mắt đối diện, tần lục thấy vậy, vội vàng dời ánh mắt đi, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn hiểu được, loại nữ nhân gợi cảm hấp dẫn nam nhân này phiền toái nhất, nếu cùng nàng có liên quan với nhau, vậy hành trình thuận thiên thành lần này của hắn tuyệt đối sẽ trở nên hung hiểm. Mà muốn tránh đi loại nguy hiểm này, biện pháp tốt nhất chính là, nhìn cũng không cần nhìn, thế nào? Yên nhi... Một tên nam tử tuấn giật bên cạnh nữ tử vũ mỹ hiếu kỳ hỏi, có chút quay đầu theo ánh mắt của nữ tử nhìn lại. Ha ha, không có việc gì, vừa rồi ta cảm nhận được một cổ thăm dò chi lực, chỉ là cảm giác kia rất yếu ớt, ta liền quay đầu nhìn xem, ân. Ai to gan như vậy? Dám tùy ý dò xét. Chính là lão tiểu tử kia sao? Một tên tu sĩ khác lúc này giận dữ, chỉ vào tầng lục thấp giọng quát Ôi chào! Không phải rồi. Khóe miệng nữ tử vũ mỹ nhấc lên một đường cong mê người trên khuôn mặt mang theo ý cười không hiểu cảm giác kia rất nhạt có thể là ta quá mẫn cảm tốt rồi ba vị sư huynh chúng ta vào thành đi cũng được yên nhi sư muội nói tính đúng yên nhi sư muội nói gì chính là cái đó ta toàn nghe sư muội hắc hắc ta nói triệu công tử lời nói của sư muội ta còn chưa tới phiên ngươi nghe ta mới là trợ thủ tốt nhất của sư muội Lý Huynh nói đùa, sư muội coi trọng nhất chính là ta, hì hì, nghe được ba người nói chuyện, nữ tử vũ mị không khỏi che miệng cười khẽ. Nụ cười này, làm ba người vốn còn đang cãi nhau đều dừng lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên mặt nữ tử vũ mị. Cổ mị thái này hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn, thậm chí trong tầm mắt đều trở nên có chút ngây dại, hiển thị rõ nhu tình, kiểm tra vào thuận thiên thành không quá khắc khe, chỉ cần báo danh tính là có thể dễ dàng vào trong thành. Bất quá, mỗi người vào thành đều phải soi qua một tấm gương bạc trên đỉnh cổng thành, hình dáng bên ngoài và tu vi cụ thể đều bị ghi lại. Tần lục không giấu giếm tu vi và hình dạng, thành thật thông qua cổng thành, tiến vào trong thành trì. Lúc này, hắn xuyên qua pháp trận huyển hoặc kia, mới nhìn rõ bộ dạng cụ thể của Thuận Thiên Thành. Ngọc Thạch trắng noãn, chỉnh tề phủ kín cả con đường, cửa hàng sang sát hai bên, thấp nơi là cờ cửa hàng bay phấp với theo gió. Lại thêm tiếng huyên náo vang vọng bên tai, hình thành một phen cảnh tượng náo nhiệt, ồn ào tiếng người. Không tệ, hình dáng tổng thể khác biệt không lớn so với Bạch Ngọc Phường khi ngược lại, ân, bỗng nhiên, Tần lục liếc mắt, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này hắn mới phát hiện trên không thành trì lơ lửng đông đảo đèn lồng đỏ và giải lụa màu, những đèn lồng này không bị ngoại lực liên lụy, hoàn toàn tự chủ lơ lửng giữa không trung, không ngừng tảng mắt ra tia sáng chói mắt. Chiếu rọi toàn bộ thành trì sáng vô cùng Chẳng lẽ nơi đây không có ban đêm Là cái bất dạ thành Thành không ngủ Những lồng đèn lớn này đều là phát khí Một mực phát sáng cũng cần không ít linh thạch đi Thật sự là tài đại khí thô nha Tần lục hơi cảm khái vài tiếng Sau đó mới thu hồi ánh mắt Hắn bắt đầu theo dòng người Dạo bước trên khu phố người đến người đi Cũng trong lúc này không ngừng nhìn quanh trái phải Cố ý tìm kiếm cửa hàng Mục tiêu lần này của hắn chính là cửa hàng đan dược. Cố Sáng nhận tà tu chiến trận trá kích, dẫn đến trọng thương hôn mê bất tỉnh, biện pháp duy nhất chính là tìm kiếm nhị phẩm đan dược tiến hành trị liệu. Mà Bạch Ngọc phường loại địa phương nhỏ kia, căn bản không có trúc cơ kỳ luyện đan sư, cho dù có một chút nhị phẩm đan dược, cũng không thích hợp Cố Sáng phục dụng. Cho nên Tần Lục đi vào Thuận Thiên thành, chính là định tìm kiếm trúc cơ luyện đan sư, hỏi thăm kế sách cứu chữa. Đi trên đường phố, Tần Lục đang tìm kiếm cửa hàng đan dược đồng thời, cũng phát hiện một chuyện có chút thú vị. Đó chính là nơi đây phong tục nhân văn có chút khác thường, trên đường rất nhiều người đều là trạng thái tinh thần sung mãn, trên thân tự mang một cổ khí chất ôn tồn lễ độ. Tần Lục một đường đi tới, lại phát hiện không có người nói qua một câu thô tục. Tố chất tổng thể của tu sĩ cao hơn bên trên không ít. Điều này cũng làm cho Tần Lục cảm khái nơi đây cùng Bạch Ngọc Phường và vô cực phường loại địa phương nhỏ kia quả nhiên là khác biệt không nhỏ. Một đường chậm rãi đi, Tần Lục rất nhanh liền tìm được một gian cửa hàng bán đan dược ven đường. Hắn ngẩng đầu nhìn bản hiệu, xác nhận không sai, lúc này mới cất bước đi vào. Vị tiền bối này muốn chút đan dược gì đâu, mới vào cửa, lập tức có một tên tuổi trẻ người tiếp khách tiến lên hô, mà Tần Lục cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi người nơi này có thể có nhị phẩm đan dược gì cái này tự nhiên là có, xin tiền bối đi theo ta. Tuổi trẻ người tiếp khách lập tức quay người dẫn đường. Tần lục chậm rãi đi theo. Hai người đi đến chỗ trung ương cửa hàng, tuổi trẻ người tiếp khách đưa tay chỉ hướng giá đỡ, khách khí nói, tiền bối ngài xem, đây đều là nhị phẩm đan dược, ngài xem xem cần thứ gì. Tần lục quét qua một lượt, phát hiện trên giá gỗ trọng vẹn đặt gần 10 loại đan dược, phía dưới đan dược còn có một bài thân mật điêu khắc tên đan dược. Bất quá những đan dược này. Tần lục chỉ có thể nhận biết mấy loại trong đó, còn lại đều chưa từng nghe nói qua, đối với công hiệu của nó càng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên hắn chỉ có thể mở miệng hỏi, tiểu hữu, trong tỷ mươi mấy loại nhị phẩm đan dược này, loại nào có thể sinh bạch cốt, ngưng cơ mới? A, cái này dễ nói, tiền bối mời xem, hiệu quả tốt nhất tự nhiên là viên, phục thương đan, này. Viên thuốc này có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, đồng thời có thể đem tàn cơ sinh trưởng trở lại thần lục nhẹ nhàng lắc đầu, nói thẳng, đan dược này dược hiệu còn chưa đủ, có hay không loại khác, đối với, phục thương đan, hắn cũng không lạ lẫm. Bởi vì ngày đó cố sáng ăn chính là, phục thương đan, cũng là dựa vào đan dược này, cố sáng hiện tại mới có thể duy trì ở trạng thái người thực vật, tránh cho tại chỗ chết thảm. Bất quá, đan dược này chỉ có thể bảo trụ tính mạng cố sáng, lại không cách nào để hắn tỉnh lại. Cái này, vậy tiền bối có thể xem viên, hộ mạch đan, này, Thuốc này có công dụng bảo đảm mạch, hộ thể, tự nhiên cũng có hiệu quả chữa thương, vậy đan dược này có thể cho người trọng thương hôn mê tỉnh lại sao? Ách, cái này chỉ sợ không được." Tuổi trẻ người tiếp khách cười ngây ngô xoa xoa hai bàn tay. Tần Lục nhìn xem có chút không biết làm sao tuổi trẻ người tiếp khách, suy tư một lát sau nói, "Vậy cửa hàng này của ngươi có trúc cơ luyện đan sư không?" Tuổi trẻ người tiếp khách nghe chút, lập tức lắc đầu, "Không có, tiệm nhỏ chỉ có một tên luyện khí hậu kỳ luyện đan sư, tiền bối, nếu không ta đi mời đan sư đi ra, không cần." Tần lục chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, ta muốn hỏi thăm ngươi một vấn đề, thuận thiên thành bên trong có trúc cơ kỳ luyện đan sư không, nghe được vấn đề này, tuổi trẻ người tiếp khách trên mặt lộ ra một tia ngạo ý, thẳng tắp sống lưng nói, cái này hiển nhiên là có, thuận thiên thành tu sĩ đông đảo, trúc cơ tiền bối chừng mấy trăm tên, trong đó luyện đan sư liền có tám tên, tần lục sắc mặt vui mừng, liền vội vàng hỏi, bọn hắn có cửa hàng không? Xin hãy cho ta biết, bọn hắn tự nhiên có cửa hàng, trong tám tên luyện đan sư có bảy tên tiền bối đều mở cửa hàng đang dược trong thành vị trí của bọn hắn ta cũng đều biết chỉ là nói lời cuối cùng tuổi trẻ người tiếp khách đột nhiên liếc tầng Lục bên hông một cái trên mặt tươi cười nhìn thấy một màn này tầng Lục tự nhiên hiểu được ý tứ trong đó tiện tay vung lên từ túi trữ vật lấy ra mấy khối linh thạch hạ phẩm bay về phía tuổi trẻ người tiếp khách h h đa tạ tiền bối ban thưởng tuổi trẻ người tiếp khách nhanh tay thu hồi linh thạch khuôn mặt vui vẻ tiếp tục nói tiền bối nghe cho kỹ Cửa hàng thứ nhất tại Vĩnh An lộ đoạn trung tâm, tên tiệm này là Bách Hạnh Lâm, là hề nhậm tiền bối mở cửa hàng. Giang thứ hai nha rất nhanh, tuổi trẻ người tiếp khách liền đem vị trí bảy giang cửa hàng từng cái nói rõ, thậm chí ngay cả vị trí nhà tên luyện đan sư không mở cửa hàng kia đều rõ ràng ghi rõ. Mà Tần Lục đạt được tin tức mình muốn sau, đơn giản nói tạ ơn một tiếng, liền quay người đi ra cửa hàng. Một lần nữa trở lại đường phố Phồng Hoa, hắn cũng không dừng lại. Tiếp tục nhanh chân đi thẳng về phía trước Đi tìm cái gọi là trúc cơ kỳ luyện đan sư Xuyên qua dòng người chen trúc Tần lục dựa theo địa chỉ tuổi trẻ người tiếp khách cho Rất nhanh liền tìm được cửa hàng luyện đan sư nhà thứ nhất Chủ tiệm này tên là suối nhậm Chính là một tên trúc cơ kỳ luyện đan sư Tần lục chỉ là nhìn thoáng qua Liền bước vào cửa hàng Cái gì? Không cứu nổi Tần lục biến sắc, Bỗng nhiên đứng dậy Lúc này hắn đang ở trong một gian phòng trang nhã, đối diện là một lão giả râu tóc bạc phơ, mặt trường bào trắng, đầu đội đạo mạo. Người này chính là luyện đan sư của cửa hàng đan dược này, hề nhậm. Chính hắn vừa rồi tuyên bố cố sáng đã không cứu được, điều này khiến tần lục lập tức đập bàn đứng dậy, thần sắc căng cứng. ấy ấy, đạo hữu đừng vội, lão phu cũng không phải nói bằng hữu của ngươi không thể trị liệu, mà là lão phu năng lực có hạn không cách nào luyện chế ra đang dược hắn từng nha. Hề nhậm vuốt vuốt râu bạc của mình, nhẹ nhàng trả lời. Nghe vậy, tần lục trong lòng lập tức buông lỏng, lại ngồi xuống, mang theo án giận nói ai, đạo hữu ngươi đừng dọa người tranh thủ thời gian cẩn thận nói một chút. Hắc hắc, hề nhậm làm ra vẻ của một, lão ngoan đồng, cười xấu xa một tiếng, sau đó chậm rãi nói, ta nghe ngươi giảng thuật, hắn bị tà tu chém thương, không những cánh tay bị đứt lìa hơn nữa còn có tà khí nhập thể, không cách nào trừ khử. Dù cho ăn, phục thương đang, cũng chỉ có thể duy trì không chết, trước mắt lâm vào trạng thái hôn mê. Từ trên tổng hợp lại, ta cảm thấy hẳn là tên tà tu thương hắn kia thực lực quá mức cường đại, dẫn đến công kích dư ba lưu lại trong cơ thể, ngăn cản linh khí của hắn tự chữa trị, cho nên mới có thể hôn mê bất tỉnh. Tần lục vội vàng hỏi, vậy phải làm thế nào, mới có thể để cho hắn tỉnh lại, hề nhậm dơ chén trà lên. Ung dung uống một ngụm trà, rồi lại tiếp tục nói. Ta cho rằng, muốn để hắn thuận lợi tỉnh lại, thì cần một luồng dược lực nồng đậm, đem tà khí còn lưu lại trong cơ thể hắn tiêu diệt hết mới được. Nói cách khác, luồng dược lực này phải vượt qua luồng linh khí của tà tu kia lưu lại, mới có thể cứu hắn tỉnh lại. Vậy đạo hữu không thể luyện chế ra loại đan dược này sao? Tần lục nhòi người ra hỏi. Hề nhậm khẽ lắc đầu, hai tay buông thõng. Bất đắc dĩ nói, ngươi vừa rồi cũng đã nói, tên tà tu kia thông qua trận pháp, ngưng tụ ra thực lực giả kim đan, tà khí hắn lưu lại tự nhiên cũng là cảnh giới giả kim đan. Tà khí này thật sự là quá mức mạnh mẽ, muốn làm cho bằng hữu của ngươi tỉnh lại, ít nhất cũng phải có dược lực tiếp cận tam phẩm đan dược mới được. Mà ta, bất quá chỉ là trúc cơ tiền kỳ, tất nhiên là không cách nào luyện chế thành công được loại đan dược này. Nghe vậy, Tần lục sầm mặt lại. Ánh mắt thoáng chốc trở nên ảm đạm, cuối đầu lẩm bẩm nói, lại là tam phẩm đang dược, tam phẩm đang dược, ít nhất cũng phải là tu sĩ kim đan kỳ mới có thể luyện chế ra. Thế nhưng, phóng tầm mắt khắp toàn bộ vân trôi phủ, kim đan đều là phượng mau lân giác, đừng nói chi là tu sĩ kim đan luyện đan sư. Mà những người này, toàn bộ đều là một phương cử phách, hùng bá một phương nhân vật nổi tiếng. Bọn hắn quanh năm bế quan, không để ý tới thế sự muốn mời bọn họ xuất thủ luyện chế đan dược thực sự khó như lên trời ai ta phải đi đâu tìm kim đan tiền bối hỗ trợ luyện đan a tần lục cúi đầu cảm xúc vô cùng suy sụp mà vào lúc này hề nhậm đột nhiên vuốt râu cười nói Hắc hắc, đạo hữu không cần tuyệt vọng kỳ thật vẫn còn một cách tần lục bỗng nhiên ngẩng đầu hai mắt nhìn trầm trầm hề nhậm kinh ngạc nói thật sao ha ha tự nhiên là thật tần lục nghiêm nghị nói mong rằng hề đạo hữu dạy ta hề nhậm khẽ cười một tiếng Chậm rãi nói, kỳ thật việc này cũng không nhất định cần tam phẩm đan dược mới được. Chỉ cần đạo hữu tìm được một người ở trong phường thị hỗ trợ, hắn nhất định có thể luyện chế ra đan dược mà đạo hữu cần, người kia là ai? Tần lục vội vàng hỏi. hắc hắc hắn tên là Phạm Việt Nhân, tu vi cao tới trúc cơ viên mãn, là luyện đan sư lợi hại nhất thuận thiên thành. Nếu là hắn xuất thủ, nhất định có thể luyện chế một viên nhị phẩm đỉnh cấp đan dược, cứu tỉnh bằng hữu của ngươi Phạm Việt Nhân tần lục hơi sững sờ, nhịn không được khẽ lẩm bẩm một tiếng. hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. vừa rồi tại cửa hàng luyện đan, hắn đã nghe thấy người trẻ tuổi tiếp khách nhắc tới cái tên này. phạm việt nhân chính là trong tám vị luyện đan sư ở thuận thiên thành, vị trúc cơ luyện đan sư duy nhất không mở cửa hàng. nghĩ thông suốt những chi tiết trong đó, tần lục lập tức đứng dậy, chắp tay lớn tiếng cảm ơn. đa tài đạo hữu đã cho biết, tại hạ vô cùng cảm kích. Đã như vậy, ta hiện tại liền đi tìm kiếm phạm Việt nhân này, tần lục trên mặt lại xuất hiện đấu trí, lòng tin tràn đầy. Nếu chuyện này không có khả năng đứt đoạn, vậy hắn sẽ tiếp tục hướng mục tiêu mà cố gắng, chỉ là không ngờ, hề nhậm bỗng nhiên mở miệng nói, đạo hữu chờ một lát, ta còn có một chuyện cần nhắc nhở ngươi, chuyện gì, tần lục sắc mặt có chút siết chặt, sợ người này lại nói ra chuyện gì khiến người khác tuyệt vọng. Không phải là đại sự gì. Chỉ là nhắc đạo hữu cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghe nói phạm việt nhân gần đây muốn xung kích cảnh giới kim đan, sợ là không có thời gian tiếp đãi ngươi. Nghe vậy, tần lục tại chỗ suy nghĩ một chút, sau đó lại ngồi xuống, thận trọng mở miệng nói, còn xin hề đạo hữu nói rõ ràng tỉ mỹ cho ta biết, phạm việt nhân này rốt cuộc là ai. Cách đối nhân xử thế, yêu thích tính cách ra sao, tần lục vừa nói, vừa lấy ra hơn trăm khối linh thạch hạ phẩm, từ từ khống chế bay đến trên mặt bàn. Hắc hắc. Đạo hữu thật sự là khách khí nha, hề nhậm cười hì hì đem linh thạch thu lại, cởi mở nói, việc này đương nhiên dễ nói. Ta đối với phạm việt nhân này rất quen thuộc, để ta từ từ nói rõ cho ngươi nghe, nửa canh giờ sau. Tần Lục đến trước một tòa đại trạch viện tường đỏ ngói xanh, xác nhận mình không đi nhầm, hắn liền tiến lên gõ cửa phủ đệ. Kẹt kẹt cánh cửa lớn nặng nề rất nhanh mở ra. Trong cửa lộ ra một tên tu sĩ trung niên luyện khí hậu kỳ, sắc mặt hắn ửng đỏ. Trong miệng dường như còn mang theo một chút mùi rượu, hắn liếc qua Tần lục, Thản nhiên nói, nha, đây là trúc cơ tiền bối A, không biết tiền bối hôm nay bái phỏng Phạm Phủ, có chuyện gì muốn làm đâu? Tần lục liếc qua tu sĩ trung niên, trực tiếp hỏi, vị tiểu huynh đệ này, Phạm Việt nhân Phạm Đạo Hữu có ở đây không? Lão gia nhà ta tự nhiên ở nhà, không biết tiền bối tìm lão gia ta, là có chuyện gì? Là thế này, ta có. Chuyện quan trọng muốn thương nghị cùng Phạm Đạo Hữu, có thể xin mời tiểu hữu hỗ trợ thông báo một tiếng Đúng rồi, đây là, thăng tiên nhưỡng, hôm nay ta mua nhiều, hôm nay liền tặng cho tiểu hữu, nói rồi, tần lục đưa tay lấy ra một vò rượu màu đỏ, đưa cho tu sĩ trung niên. Nhìn thấy vò rượu, sắc mặt tu sĩ trung niên bỗng nhiên biến đổi, ý cười giạt vào gương mặt vốn ửng hồng càng trở nên đỏ hơn, hắn vung tay lên một cái liền đem vò rượu thu vào trong, túi trữ vật. Tiền bối quả nhiên là hào phóng nha, cái, thăng tiên nhưỡng, này ta nhớ là 100 khối linh thạch một vò A. Tu sĩ trung niên cười nói Vẫn được Tần lục thoáng cười làm lành một tiếng Sau đó lên tiếng nói Không biết tiểu hữu có thể hay không hỗ trợ thông báo một tiếng Thông báo tự nhiên là có thể Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh Tại hạ họ tần Tên lục Được rồi Tiền bối chờ một lát Nói xong Tu sĩ trung niên vẽ mặt tươi cười đóng cửa phòng lại Xoay người đi thông báo Mà nhìn thấy tu sĩ trung niên trước khi đóng cửa dáng vẽ tươi cười Trong lòng Tần Lục lập tức thở vào một hơi Quả nhiên có chuẩn bị mới tốt làm việc Lúc trước hắn từ trong miệng hề nhậm biết được Quản gia trong nhà Phạm Việt Nhân có đôi khi sẽ nhầm vào khách đến thăm Thái độ qua loa Cho dù là tu sĩ chút cơ Cũng sẽ bị hắn kéo dài thời gian Nếu là không có một chút quà tặng Chỉ sợ rất khó nhìn thấy Phạm Việt Nhân Mà biết được quản gia thích rượu ngon Tần Lục cố ý đi tử quán mua một vò rượu ngon ở đó Xem như quà tặng khi đến cửa Như vậy xem ra, hiệu quả coi như không tệ. Tốc độ thông báo của tu sĩ trung niên có phần nhanh, một lát sau, cửa viện lại lần nữa được mở ra. Tiền bối, lão gia đang chờ người ở trong sân, mời đi theo ta. Tốt! Tần lục cất bước tiến vào phủ đệ, đi sát phía sau. Tòa trạch viện này không thể nói là xa hoa cỡ nào, thậm chí có chút lộn xộn, ngỗ ngang chất đống các loại vật phẩm, ngay cả thảm thực vật hoa cỏ cũng mười phần rậm rạp. Tự hồ đã có một khoảng thời gian không được xử lý Mà trong phủ cũng cực kỳ quạn cu ẻ Cùng nhau đi tới Tần lục lại phát hiện toàn bộ phủ đệ rất là an tĩnh Ngay cả một người hầu cũng không có Tần lục đi theo tu sĩ trung niên Một đường xuyên qua sân nhỏ Đại đường, thông đạo Rất nhanh Hắn đã thấy được cái gọi là phạm việt nhân Ở trước một gian sân nhỏ Đây là một trung niên nhân lôi thôi lết thích Nhìn tuổi tác hẳn là cùng tuổi tần lục nhưng tư thái của hắn có chút lôi thôi, trên quần áo đầy vết bẩn. Ngay cả tóc cũng bù xù, sốc xếp bay múa trên không trung, không hề để ý chút nào đến hình tượng. Phạm Việt nhân mặt không biểu tình, gọn gàng dứt khoát hỏi, tìm ta có việc, gặp qua Phạm Đạo Hữu, tại hạ Tần Lục, lần đầu gặp mặt, chút quà mọn không đáng kể, Tần Lục vừa gặp mặt, lập tức lấy ra từ, túi trữ vật, một khối sắt lớn cỡ bàn tay, tỏa ra ánh sáng, đưa tay đẩy tới Một chiêu này, tự nhiên cũng là do hề nhậm chỉ điểm. Theo như hề nhậm nói, phạm việc nhân này tuy là thân phận luyện đan sư, nhưng bản thân lại rất hứng thú với vật liệu luyện khí. Ngày thường cũng có hành vi cất giữ các loại vật liệu luyện khí. Cho nên tần lục đã đến nơi bán vật liệu kia, tốn số tiền lớn mua khối tinh phẩm khối sắt này. Nha, lại là, ngân hoa thiết, ngươi ngược lại rất hào phóng, nhìn thấy lễ vật, sắc mặt phạm việc nhân thay đổi. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, Đưa tay thu khối sắt vào trong Túi trữ vật Thủ pháp thuần thục này của hắn giống hệt như quản gia của mình Thấy cảnh này Tần lục nhịn không được thở dài ở trong lòng Thật đúng là Long sinh Long Phượng sinh Phượng Con của chuột đánh địa động A Đạt được lễ vật Phạm Việt nhân có chút vui vẻ Hơi rung đầu Hất mấy sợi tóc đang bay trước mắt ra phía sau Đại liệt liệt nói Tần lục đạo hữu đúng không Hắc hắc Hôm nay tới tìm ta có chuyện gì, Tần Lục chấp tay nói, không dối gạt phạm đạo hữu, ta hôm nay tới, là muốn cầu một viên đan dược. Phạm Việt nhân tự hồ đối với việc này không có gì bất ngờ, sắc mặt không hề thay đổi, đúng như dự liệu, nói một chút đi, ngươi muốn định chế đan dược gì, nghe vậy, Tần Lục không nghĩ nhiều, lập tức đem những lời vừa rồi đã nói ở cửa hàng đan dược, kể lại một lần. Thì ra là thế, nghe xong lời kể khuôn mặt tươi cười của Phạm Việt Nhân thoáng trở nên nghiêm túc, ân, chiếu theo ngươi nói, trạng thái kia của hắn quả thật có chút phiền phức, cần đang dược nhị phẩm đỉnh cấp mới có thể khôi phục thương thế." Tần Lục cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Phạm đạo hữu, vậy ngươi có thể không luyện chế ra đang dược nhị phẩm đỉnh cấp?" Không dám hứa chắc. Phạm Việt Nhân chậm rãi lắc đầu, buông tay nói, "Tuy rằng tu vi của ta đã đạt tới trúc cơ viên mãn, nhưng muốn luyện chế đang dược nhị phẩm đỉnh cấp cũng không có niềm tin quá lớn. Hơn nữa, tỷ lệ luyện chế thành công là một chuyện, có được đan phương có hiệu quả hay không lại là chuyện khác, nếu không, luyện chế ra một đan dược nhị phẩm đỉnh cấp ông nói gà bà nói Việt, thì cũng vô dụng. Tần lục vội la lên, vậy, vậy Phạm Đạo Hữu có đan phương của loại đan dược này không, hắc hắc. Phạm Việt Nhân khẽ nhíu mày, đắc ý nói, vận khí của ngươi tốt, ta vừa vặn có đan phương của loại đan dược nhị phẩm này. Viên thuốc này tên là, độ ách đan, đối với triệu chứng của bằng hữu ngươi coi như phù hợp, chỉ là, hiệu quả của đan dược này, ta vẫn không cách nào cam đoan. Tần lục khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trầm ngâm một lát rồi nói, muốn hỏi phạm đạo hữu, dùng đan dược này có thể khôi phục lại trình độ nào, nói đến đây, trên mặt phạm Việt nhân giao động ra một tia tự tin, về việc này, ta có thể cam đoan bằng hữu của ngươi có thể thức tỉnh, đồng thời cũng có thể khiến tàn cơ mọc ra, nhưng ta không thể cam đoan hắn có di chứng gì hay không, cũng không thể bảo đảm hắn có thể khôi phục được bao nhiêu thực lực như trước kia, thì ra là vậy, tần lục lẩm bẩm một tiếng. Không khỏi cúi đầu suy tư. Không cần vội, tần đạo hữu từ từ suy nghĩ, nếu lo lắng có di chứng, ngươi có thể đi tìm kiếm đan dược tam phẩm. Phạm việc nhân lại lần nữa hất tóc dài, thần thái nhẹ nhõm. Nghe vậy, tần lục ngẩng đầu, lập tức nói, không cần. Còn xin đạo hữu giúp ta luyện chế, độ ách đan, động tác lắc đầu của phạm việt nhân hơi ngừng lại, dường như không ngờ tần lục lại quyết định nhanh chóng như vậy. Bất quá, hắn cũng rất nhanh trả lời đáp ứng, được thôi. Ngươi đến rất đúng lúc, chậm một chút nữa ta liền muốn bế quan. Đã ngươi biết điều như vậy, vậy ta sẽ giúp ngươi luyện chế viên, độ ách đan, này, đa tạ đạo hữu, ta ở chỗ này vô cùng cảm kích, tần lục lập tức đứng dậy, trịnh trọng hành lễ cảm tạ. Trong lòng hắn giờ phút này cũng có chút may mắn, may mà đã cùng hề nhậm nghe ngóng được sở thích của Phạm Việt Nhân ở cửa hàng đang dược, nếu không, việc này tuyệt đối không thể nhẹ nhõm như vậy. Tốt, Phạm Việt Nhân đột nhiên vung tay lên, một trang giấy từ trong ống tay áo hắn bay ra, bay đến trước mặt tần lục. Đây chính là các hạng vật liệu cần thiết để luyện chế, đồ ách đan. người mau chóng chuẩn bị cho kỹ, đúng rồi, tốt nhất là chuẩn bị ba phần, để tránh luyện chế thất bại. Tần Lục tiếp nhận trang giấy, xem qua một lượt. Phía trên viết trọn vẹn hơn 20 loại vật liệu, một ít vật liệu rất phổ biến. Nhưng có một ít, Tần Lục căn bản chưa từng nghe nói qua. Tuy nhiên, hắn nhắm ngay việc chuẩn bị vật liệu cũng không hề ngạc nhiên. Tìm kiếm luyện đan sư định chế đang dược, tự mình chuẩn bị vật liệu là một quá trình bình thường. Tốt! Phạm Đạo Hữu xin đợi ta một thời gian, Đợi ta chuẩn bị kỹ càng vật liệu sẽ đến cửa bái phỏng, ân, nhưng tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị kỹ càng trong vòng nửa tháng, nếu không ta sẽ không đợi nữa. Nghe vậy, sắc mặt Tần Lục có chút căng thẳng, hiển nhiên cảm thấy thời gian có chút gấp gáp. Nhưng hắn vẫn lập tức gật đầu trả lời, không có vấn đề. Đợi đến khi Tần Lục rời khỏi phủ đệ của Phạm Việt Nhân, mặt trời đã xuống núi, bóng đêm bao phủ khắp mặt đất. Nhưng Thuận Thiên Thành lại không hề có chút hắc ám nào. Nơi đây quả nhiên giống như Tần lục đã đoán, vô số lồng đèn lớn trên không tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến cho toàn bộ thành trì sáng như ban ngày. Cuộc sống của tu sĩ không hề bị ảnh hưởng. Hô, Tần lục thở ra một hơi thật dài, sự phiền muộn trong lòng tiêu tan đi rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, là một cổ mệt mỏi nặng nề ập đến. Mấy ngày liền bôn ba, lại thêm tâm tình trồi sụp lên xuống trong hôm nay, giờ phút này vừa thả lỏng, lập tức có bối rối đánh tới nghỉ ngơi trước một đêm ngày mai lại đi tìm kiếm dược liệu Tần Lục xoa đầu nhấc chân đi đến trên đường phố Bồng lai khách sạn Tần Lục dưới sự dẫn dắt của một nữ tu đón khách đi vào một gian sương phòng tiền bối đây chính là gian phòng chữ thiên ngài cần nữ tu đón khách cung kính khom người nói Tần Lục tiến vào trong phòng ánh mắt sơ lược quét qua một lượt trong phòng được sửa sang rất có đặc sắc vật liệu sử dụng đều là những thứ hiếm thấy ở chúng phàm tục Toàn bộ không gian còn tràn ngập một cổ hương thơm nhàn nhạt, nhạt, thanh mát. Ngoài những vật dụng thường thấy như bàn, giường, chiếu, thứ khiến người ta chú ý nhất là ở khoảng đất trống trong phòng, nơi này khắc một pháp trận cỡ nhỏ phát ra quang mang. Bên trái pháp trận bày một thùng nước, phía bên phải là một bàn gỗ nhỏ, phía trên đặt một ít thư tịch cùng hoa quả, điểm tâm. Toàn bộ không gian khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, giải tỏa phiền muộn. Tiền bối mời xem, pháp trận trung ương này chính là Thượng phẩm thổ nạp pháp trận của tiệm chúng ta, nếu ngài ngồi ở đây tu tập, có thể tăng tốc độ tu luyện của ngài. Còn có thùng nước này, bên trong bỏ dược thảo quý báu của đông đảo, ngài sau khi tu luyện có thể ngâm mình trong đó, dược dịch này có thể làm dịu mệt mỏi, giảm ra căng cốt. Ngoài ra, còn có những linh quả cùng thư tịch này, ngài có thể tùy ý ăn, tùy ý xem, đều không thu phí. Nữ tu đón khách biết được tầng lục lần đầu tiên tới, nhiệt tình chỉ vào từng nơi nhất nhất giới thiệu rõ ràng. Không sai, tần lục thần sắc thỏa mãn, nhẹ gật đầu, thảo nào 15 khối linh thạch mới có thể ở một đêm, nguyên lai là có pháp trận tu luyện ở bên trong. Đúng vậy, đúng rồi tiền bối, dưới chân bàn còn có một cửa ngầm, nếu ngài có việc muốn gọi chúng ta, ấn xuống liền có thể. Được, phiền phức tiểu hữu. Xin tiền bối an tâm nghỉ ngơi, bản bối cáo từ. Nói xong, nữ tu đón khách đi ra ngoài đồng thời nhẹ nhàng đóng cửa gỗ lại. Mà khi đóng cửa, Tần Lục còn phát giác được trên cửa gỗ ẩn ẩn lóe ra linh quang nhàn nhạt, tựa hồ cũng bố trí pháp trận. Xem ra cả phòng đều bày cách âm pháp trận, tránh cho bị người nhìn trộm, quấy rầy. Quả thật không tệ. Tần Lục chậm rãi đi lại trong phòng, nhất thời nhìn đông nhìn tây, có chút cảm thấy ngạc nhiên. Kẻo kẹt, kẻo kẹt, hắn cầm hoa quả trên bàn, miệng lớn bắt đầu ăn. Hoa quả mọng nước, ngọt ngào. Nhẹ nhàng khoan khoái, ngon miệng, đồng thời còn mang theo một cổ linh khí nhàn nhạt trôi nổi, đúng là linh quả không thể nghi ngờ. Ân, lúc này Tần lục chú ý tới, bên cạnh hoa quả có một đống thư tịch, trong đó có một bản hắn còn hết sức quen thuộc. Cửu chân lan gia bản, Tần lục cầm sách lên, đơn giản lật hai trang. Thế mà còn là bản cũ, còn chưa có đổi mới à, cửu chân lan gia bản, tác giả là chư các thần quân. Hắn chuyên môn thống kê các loại chuyện quan trọng phát sinh ở cửu chân vực, biên soạn thành sách, mỗi hai năm phát hành một quyển. Hiện tại xem ra, quyển mới nhất còn chưa chính thức tuyên bố. Thấy là bản cũ, Tần Lục cũng mất tâm tình lật xem, cất kỹ sách, ngồi xếp bằng tại pháp trận trung ương. Hắn làm xong tư thế đặc biệt, trong lòng lập tức trở nên hoảng hốt. Trong khoảng thời gian này bận đến sức đầu mẻ tráng, không có thời gian hảo hảo tu luyện ngay cả kỹ năng độ thuần thục cũng đều buông xuống. Bây giờ cửa hàng đã đi vào quỹ đạo, không cần phải quét trương lần nữa, toàn diện buông tay để bọn hắn làm cũng không phải vấn đề. Ai, việc này qua đi, ta muốn về Bạch Ngọc Phường bế quan một thời gian, hảo hảo luyện độ thuần thục mới được. Là thời điểm trùng kích rút cơ hậu kỳ cảnh giới, nghĩ tới đây, Tần Lục không khỏi mở giao diện thuộc tính, nhìn thật kỹ. Trên bảng số liệu không có quá nhiều biến hóa. 12 cái luyện khí kỳ pháp thuật, đều đã toàn bộ mắc cấp, không thể tăng thêm được nữa. Trong đó, điểm hỏa thuật, đạn chỉ thuật, chiếu minh thuật, thiết cắt thuật, nhu phong thuật, thuộc về luyện khí tiền kỳ tiểu pháp thuật. Linh thuẫn thuật, thiên nhãn thuật, khống vật thuật, dịch dung thuật, thì thuộc về luyện khí trung kỳ pháp thuật. Cuối cùng, băng khí thuật, lôi kích thuật, liễm tức thuật, chính là luyện khí hậu kỳ pháp thuật. Tất cả pháp thuật mắc cấp, đều là luyện khí kỳ kỹ năng. Mà những tiểu pháp thuật luyện khí tiền kỳ kia, đối với tầng lục trợ giúp càng ngày càng nhỏ, vì thế đã không thể uy hiếp được trúc cơ hậu kỳ cường giả. Hiện tại kỹ năng mạnh nhất của tầng lục, chính là năm chiêu hợp kích, lôi kích thuật. Cũng là bằng vào một chiêu này, hắn ban đầu ở đối mặt tà tu chiến trận, mới có thể kéo dài thời gian ngắn ngũi, mang theo cố nguyệt trốn qua một kích. Bất quá, quy lực vẫn có hạn, cũng không có đủ lực sát thương. Ngoài 12 cái pháp thuật mắt cấp, Phía dưới còn có 5 cái pháp thuật mới. 5 cái pháp thuật này theo thứ tự là phong trụ thuật, địa hỏa thuật, mộc phượt thuật, thổ liệt thuật, thủy long thuật. Những pháp thuật này đều là trúc cơ đẳng cấp, uy lực lớn hơn luyện khí kỳ rất nhiều. Bất quá đi kèm theo đó, độ khó khi thi triển cùng linh khí tiêu hao cũng tăng lên gấp bội. Cũng chính vì vậy, Tần lục luyện tập chậm lại. Trước mắt chỉ có phong trụ thuật, cùng địa hỏa thuật, đạt tới cấp bậc, tinh thông Những cái khác cũng còn chỉ là nhập môn Tuy nói đây đều là trúc cơ kỹ năng Quy lực không thấp Nhưng bởi vì đẳng cấp còn chưa đuổi kịp Cho nên lúc trước khi chiến đấu Tần lục rất ít khi sử dụng Nhưng hắn minh bạch Trước mắt quy lực của tiểu pháp thuật luyện khí kỳ Càng ngày càng thấp Đã đến lúc phải đem kỹ năng trúc cơ kỳ tăng lên mắt cấp Ai nói đến Trúc cơ kỳ pháp thuật thật đúng là khó tìm Ở phường thị lâu như vậy Thế mà chỉ tìm tới mấy bản bí tịch này tầng lục không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Năm cái trúc cơ pháp thuật này, vẫn là hắn thường xuyên chú ý phường thị mới tìm kiếm được bí tịch. Rất nhiều pháp thuật luyện khí kỳ, là do một tu sĩ đại năng tự mình vẽ chế thành sách, phân phát bốn phía, cống hiến cho các loại tán tu cấp thấp. Bởi vậy, rất nhiều kỹ năng đều thuộc về hàng thông thường, không khó tìm kiếm. Nhưng trúc cơ pháp thuật lại không giống. Mỗi một trúc cơ pháp thuật đều bị các loại thế lực ẩn tàng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Cho dù có, cũng đều là bán ra với giá cao. Cho nên, coi như tầng lục không thiếu linh thạch, nhưng ở Bạch Ngọc Phường lâu như vậy, cũng không có tìm tới bí tịch pháp thuật nào thích hợp. Đương nhiên, đây cũng có nguyên nhân là ở Bạch Ngọc Phường quá ít tu sĩ trúc cơ. Kiếm pháp đã có, Lạc Diệp kiếm pháp do Ngụy Tử Mặc đưa tặng, kiếm pháp này theo như hắn nói, là đỉnh cấp bí tịch của vô cực môn, hiệu quả hẳn là sẽ không quá yếu. Hiện tại còn kém một chút pháp thuật mạnh mẽ, nếu đi vào thuận thiên thành, vậy thì tiện đường tìm kiếm một phen bí tịch thích hợp đi. Ơn, tốt nhất là tìm một cái động thuật, thuận tiện đào mệnh vào thời khắc mấu chốt, tần lục ở trong lòng ngầm hạ quyết định. Nơi này bí tịch chút cơ, khẳng định sẽ nhiều hơn Bạch Ngọc Phường, tìm tới cơ hội cũng lớn hơn rất nhiều. Hô, trước tu luyện đi. Tần lục tâm niệm khẽ động, trong tay lập tức thêm ra một viên đan dược. Thuận khí đan, đan dược này có thể giúp tu sĩ rút cơ vận chuyển công pháp, linh khí trong cơ thể trở nên thông thuận hơn, gián tiếp làm tăng tốc độ tu luyện. Từ khi hắn mở cửa hàng, thân gia liền trở nên xa hoa, trong, túi trữ vật, kiểu gì cũng sẽ có một chút đan dược tu luyện. Tần lục há miệng ăn, lập tức dùng khí đan điền, hai tay kết ấn, vận chuyển công pháp. Chính thức bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, tần lục tinh thần phấn chấn rời khỏi bồng lai khách sạn. Đi về phía đại nhai. Hôm nay hắn bắt đầu thu thập vật liệu. Hai mươi mấy loại vật liệu trên đan phương, hắn đã thuộc nằm lòng từ đêm qua. Phần lớn trong số này là thực vật, cũng chính là các loại dược thảo. Chỉ có một số ít là khoáng vật, động vật, các loại nguyên tố vật liệu khác. Cho nên, nơi đầu tiên tầng lục đến chính là tiệm dược thảo. Hôm qua khi dạo quanh thành trì, hắn đã thấy không ít cửa hàng bán dược thảo. Trong đó có một cửa hàng chiếm diện tích rất lớn. Thậm chí so với cửa hàng dược thảo thông thường của Bạch Ngọc Phường, còn lớn hơn gấp 10 lần. Nếu như nói, tiệm dược thảo Bạch Ngọc Phường là một siêu thị nhỏ, vậy thì cửa hàng dược thảo này là một trung tâm thương mại cực lớn. Tuy nhiên, có phải là tiệm dược thảo lớn nhất Thuận Thiên Thành hay không, thì Tần lục không rõ. Hắn lần theo ký ức ngày hôm qua, rất nhanh đã tìm được cửa hàng đó. Lúc này, trước cửa hàng người người nhốn nháo, Qua lại tấp nập, không ít tu sĩ có dáng vẻ tán tu đang ra vào. Trên thân những người này đều ít nhiều mang theo bùng đất, toàn thân bẩn thỉu có vẻ như vừa mới trở về từ giả ngoại. Tần lục quan sát đơn giản một chút, liền nhìn ra được điểm mấu chốt. Những tán tu này đều là ra ngoài hái thuốc, sau khi thu thập thành công, bây giờ trở lại đây để giao dịch, ở trong phường thị, ra ngoài thu thập dược thảo, so với ra ngoài săn giết yêu thú an toàn hơn nhiều. Việc này cũng đã thu hút đông đảo tán tu cấp thấp dùng cái này để mưu sinh. Tần lục thấy vậy, cũng không để ý, nhanh chóng bước vào trong cửa hàng. Thân phận cảnh giới trúc cơ, khiến cho đám tán tu cấp thấp phía trước tự giác tránh đường, tùy ý tần lục nhẹ nhàng vượt qua đám người. Đồng thời, trong số những người này, không một ai lộ ra vẻ mặt tức giận, đều là dáng vẽ đã thành thói quen. Dù sao, tu chân giới chính là một thế giới coi trọng cường giả vi tôn, Cường giả có được quyền ưu tiên, tất cả đều là điều đương nhiên. Tần lục vừa vào cửa hàng, lập tức có tiểu nhị tiếp đón khách hàng tiến lên. Vị tiền bối này, ngài muốn mua dược thảo gì, ta chỉ tùy tiện xem một chút, gặp được thứ thích hợp sẽ mua, ngươi cứ đi theo ta. Tần lục nhẹ nhàng trả lời. Rõ, tần lục chấp tay sau lưng, chậm rãi dạo bước trong cửa hàng, còn tiểu nhị tiếp đón khách hàng thì đi theo phía sau hắn. Mà tần lục làm như vậy, Tự nhiên cũng có lý do Phải biết Mỗi một đan phương đều có giá trị liên thành Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu Tuy rằng đan phương phạm việc nhân cho hắn Không nhất định chính là toàn bộ vật liệu luyện chế Độ ách đan Nhưng việc tránh cho người khác biết được kết cấu của đan phương này Cũng là tôn trọng đối với luyện đan sư Tần lục đi tới đi lui Liền thấy một loại dược thảo tương ứng với đan phương Sắc mặt hắn vui mừng Lập tức tiến lên lấy ba phần theo liều lượng Tiểu hữu Làm phiền gói kỹ giúp ta." Tần Lục nói với gã sai vặt luyện khí đang đi theo phía sau. "Vâng," tiểu nhị luyện khí nhanh chóng tiến lên, tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã bỏ ba phần dược thảo vào một hộp thuốc nhỏ. Nhìn thấy dược thảo được sắp xếp gọn gàng, Tần Lục tiếp tục chắp tay sau lưng đi về phía trước, vừa đi vừa quan sát dược thảo trên kệ hàng. Nếu là gặp được loại thích hợp, liền sẽ gọi tiểu nhị luyện khí giúp đỡ đóng gói, sắp xếp gọn gàng. Chẳng bao lâu, hắn đã tìm được 10 loại dược thảo trong đan phương ở khu vực này, toàn bộ đều do tiểu nhị luyện khí giúp đỡ sắp xếp gọn gàng mang theo. Những dược thảo này tổng cộng bao nhiêu linh thạch? Tần lục đột nhiên hỏi. Tiểu nhị luyện khí suy nghĩ một chút, đáp lại, bẩm tiền bối, những dược thảo này tổng cộng là 92 khối linh thạch. Ơn. Tần lục khẽ gật đầu, cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn biết, 10 loại dược thảo này rẻ như vậy. Hoàn toàn là do nguyên nhân cấp thấp của chúng. Quan trọng nhất chính là những vật liệu phía sau, những thứ đó mới là thứ phải tiêu tốn nhiều tiền. Phạm vi của tiệm dược thảo rất lớn, chia làm hai khu vực. Lần lượt là khu vực cấp thấp và khu vực cao cấp. Khi Tần Lục phát hiện những dược thảo còn lại không thể tìm thấy ở khu vực cấp thấp, hắn bắt đầu đi đến khu vực cao cấp. Đi qua các kệ hàng sang sát ở đại sảnh, Tần Lục lại tìm thấy sáu loại dược thảo. Chỉ là giá cả ở đây so với bên ngoài đã là một trời một vực Chỉ vẹn vẹn 6 loại dược thảo Đã tiêu tốn của tầng lục 400 khối linh thạch hạ phẩm Kiểm tra một lượt những hộp dược thảo bên ngoài Do tiểu nhị luyện khí giúp đỡ cầm Tầng lục khẽ gật đầu Thầm nghĩ trong lòng Coi như thuận lợi Tìm được 16 loại dược thảo Vậy thì còn kém 8 loại vật liệu Hắn tính toán một phen trong lòng Trong đầu bắt đầu hồi tưởng 8 loại vật liệu còn lại Tên từng loại hiển hiện, hiện. Có bốn loại là thực vật, còn có hai loại khoáng vật kim loại nặng, hai loại vật liệu từ yêu thú. Thực vật có thể mua ở đây, những vật liệu khác thì phải đi đến cửa hàng pháp khí. Tần lục thầm nghĩ trong lòng. Hắn lại bắt đầu dạo quanh khu vực cao cấp, tìm bốn loại dược thảo còn lại. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đi dạo vài vòng, đều không phát hiện ra những dược thảo này. Thấy vậy, hắn chỉ đành dừng lại việc tìm kiếm. Quay sang tiểu nhị luyện khí vẫn ân cần đi theo sau lưng, mở miệng dò hỏi, chỗ ngươi có, hắc huyền thảo, ám tinh đài, tử bảo tham, hoặc là, ô linh quả, không, tiểu nhị tiếp đón khách hàng lúc này tiến lên trả lời, bẩm tiền bối, trong tiệm chúng ta chỉ có, ám tinh đài, những thứ khác đều không có, a Vậy sao ta không thấy, ám tinh đài, hôm nay vừa mới được đưa đến, hiện tại còn đang được xử lý ở hậu viện, còn chưa kịp đưa lên kệ bán. Thì ra là thế, vậy ngươi giúp ta lấy 30 tiền, ám tinh đài, vừa vặn, được chứ, không thành vấn đề. Tiền bối chờ một lát. Tiểu nhị luyện khí liền vội vàng xoay người, chạy về phía hậu viện. Tần lục ở nguyên chỗ chờ đợi. Không lâu sau, tiểu nhị luyện khí liền chạy ra, trong tay còn cầm thêm một hộp thuốc bằng gỗ mới. Tiền bối mời xem, đây chính là ám tinh đài. Tần lục kiểm tra đơn giản một phen xác nhận không sai. Nhẹ nhàng gật đầu rồi tiếp tục nói Vậy ba loại dược thảo vừa rồi ta nói với ngươi Khi nào mới có hàng, không có Tiểu nhị luyện khí liền vội vàng lắc đầu Trong tiệm vẫn luôn không có ba loại dược thảo này Vậy à, tần lục thở dài một hơi Đối với việc này cũng có thể tỏ ra là đã hiểu Không có thì thôi vậy Đúng rồi, những dược thảo này hết thảy bao nhiêu linh thạch Vâng, tiền bối chờ một lát Để tại hạ tính toán một chút rất nhanh tần lục giao phó hơn 500 khối linh thạch liền đem 17 loại dược thảo thu vào, túi trữ vật, đứng dậy rời khỏi tiệm dược thảo. Thuận Thiên Thành có rất nhiều cửa hàng, cho dù là tiệm dược thảo cũng có vài chục nhà. Nếu nhà này không có, vậy hắn liền đi cửa hàng khác xem sao. Mà ở trên đường, Tần Lục đột nhiên nhìn thấy một gian cửa hàng bán vật liệu pháp khí. Thấy vậy, hắn lập tức tiến vào cửa hàng, hỏi thăm về bốn loại vật liệu cần thiết trên đan phương. Tiểu Hữu, chỗ ngươi có, Quy Bảo Ngọc. Thính vũ bí kim, tử điêu thú mau, bíp hổ thính cốt, bốn loại vật liệu này không, đương nhiên là có. Bỗng điếm cái gì cũng có. Tiền bối mau mau mời vào, cả sai vật lập tức tiến lên đón, trên mặt còn mang theo một tia kích động. Dù sao bốn loại vật liệu này đều không rẻ, nếu giao dịch thành công, hắn có thể được không ít linh thạch ban thưởng. Cuối cùng, tần lục bỏ ra hơn 200 khối linh thạch, thành công đem bốn loại vật liệu cầm xuống. Sau khi giao dịch kết thúc, Cũng đại biểu Tần Lục đã đến rất gần việc hoàn toàn thu thập đủ vật liệu của Đan Phương, chỉ còn lại có ba loại. Bất quá, khi Tần Lục hào hứng tràn đầy, cho rằng hôm nay có thể gom góp đủ vật liệu, thì hiện thực lại hung hăng dội cho hắn một gáo nước lạnh. Ba loại còn lại là Hắc Huyền Thảo, Tử Bảo Tham, Ô Linh Quả, Hắn Chạy Bảy, Tám Nhà Tiệm Dược Thảo, thế mà tất cả đều nói không có hàng, thậm chí có một số trưởng quỹ của Tiệm Dược Thảo, còn chưa từng nghe qua ba cái tên này. Điều này cũng gián tiếp nói rõ, ba loại dược thảo này trân quý đến mức độ nào, thảo nào phạm việc nhân cho ta thời gian nửa tháng, nguyên lai ba loại dược thảo này khó tìm như vậy, tần lục bất đắc dĩ tự nhủ. Hành động thu thập của hắn, bất đắc dĩ phải dừng lại. Trong một gian nhã thất quen thuộc, tần lục có chút bất đắc dĩ ngồi tại một bên bàn gỗ, chờ đợi. Nơi này chính là gian phòng bên trong tiệm thuốc của hề nhậm. Tìm dược liệu không có kết quả, tần lục lại lần nữa đến nơi này. Mà lý do hắn tới đây cũng rất đơn giản, chính là muốn hỏi hề nhậm ở nơi nào có thể tìm được ba loại dược liệu còn lại. Dù sao theo quan sát của Tần Lục, hề nhậm là người khá dễ nói chuyện, thêm vào tuổi tác lớn, đối với rất nhiều chuyện ở Thuận Thiên Thành đều hiểu rất rõ, có loại cảm giác, bách sự thông địa đầu xa. Cho nên Tần Lục liền cảm thấy tới tìm hắn hỏi thăm một chút về nơi phát ra của dược thảo, có lẽ liền có thể đạt được tin tức mình muốn. Đợi ướp chừng một nén nhang, hề nhậm với vẻ mặt già nua đột nhiên từ bên ngoài gian phòng đi vào. Hắn tự hồ vừa mới luyện xong đang dược, giờ phút này trên mặt còn mang theo không ít mồ hôi, thần thái hơi có vẻ mệt mỏi. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tần lục, trên mặt vẫn là lộ ra biểu lộ vui vẻ. Nha, là Tần đạo hữu A, hôm nay ngươi sao lại có rảnh đến chỗ của ta chẳng lẽ phạm việc kia lại cự tuyệt ngươi? hề nhậm cười híp mắt cùng tần lục ngồi đối diện nhau, cầm lấy ấm trà trên bàn, tự mình châm một chén. tần lục miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, trả lời: không có chuyện đó, phạm đạo hữu rất là thống khoái, đã đáp ứng giúp ta luyện chế đan dược. vậy tốt rồi, thế sao ngươi lại tìm ta? động tác uống trà của hề nhậm đột nhiên trì trệ, hắn thò người ra cười hì hì nói: chẳng lẽ ngươi còn muốn đưa ta chút tại lễ? ha ha mặt tần lục hơi run rẩy dừng một chút rồi trả lời tại lễ tất nhiên sẽ không thiếu bất quá hôm nay ta tới là có một chuyện muốn thỉnh giáo đạo hữu hắc hắc đúng là vô sự bất đăng tam bảo điện thôi được nói một chút xem là chuyện gì kỳ thật cũng rất đơn giản phạm đạo hữu giúp ta luyện chế độ ách đan cần đông đảo vật liệu những tài liệu khác ta đều đã chuẩn bị hoàn tất nhưng còn ba loại dược thảo lại đi dạo hồi lâu đều không có tìm thấy Cho nên hôm nay tới hỏi một chút Hề Đạo Hữu có biết hay không? A Là dược thảo gì? Theo thứ tự là Hắc Huyền Thảo, Tử Bảo Tham và Ô Linh Quả Thì ra là thế Hề nhậm lại lần nữa uống một ngụm trà Nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục nói Cũng khó trách ngươi không có tìm được Ba loại dược thảo này tại phường thị đều thuộc về loại hiếm thấy Tu sĩ bình thường rất ít khi tiếp xúc Cho nên tương đối thưa thớt. Vậy xin hỏi Hề Đạo Hữu Ta nên làm thế nào mới có thể tìm được ba loại dược thảo này? Tần lục hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất của chuyến đi này. Cái này sao? Hề nhậm dơ chén trà, ngữ khí hơi dừng lại, ngụ ý có chút rõ ràng. Mà tần lục thấy thế, tự nhiên cũng là mười phần thức thời, lúc này từ trong, túi trữ vật, lấy ra một trăm khối linh thạch, nhanh tay đẩy tới. Việc này nói ra rất đơn giản thôi, hề nhậm sản lãng cười một tiếng, vung tay lên một cái. Mười phần tự nhiên đem linh thạch thu lại, tự tin cười nói, đầu tiên, ta biết, hắc huyền thảo, dược thảo này ở tại lãnh địa của, thổ giáp long trong hắc phong lĩnh, chỉ cần đến đó không khó lắm để tìm được, đương nhiên, cần phải hơi cẩn thận một chút với đầu yêu thú cấp 2 kia. Tiếp theo là, ô linh quả, có lẽ ngươi có thể đến tích hương cư hỏi thăm một phen, đây là một nhà tử lâu, ta nhớ được nhà bọn hắn trước khi ăn cơm thường có hoa quả là, ô linh quả. cuối cùng là Tử bảo tham, rất đáng tiếc, ta đối với cái này cũng không phải rất rõ ràng, tự hồ rất ít khi xuất hiện ở trong thành, nghe đến cuối cùng, mặt tần lục lộ ra vẻ gấp gáp, vội vàng hỏi, vậy phải làm thế nào cho phải? Thiếu một loại dược liệu, đang dược liền không cách nào thành hình, nếu là không có dược thảo này ta chẳng phải là phải phí công nhọc sức. Hề nhậm nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời, tần đạo hữu đừng vội, vật này ta không biết được, cũng không đại biểu người khác không có. Ta giúp ngươi suy nghĩ ba cái biện pháp, ngươi có thể tham khảo một phen. Biện pháp gì? Hề nhậm dũi ra một ngón tay, buông lỏng nói. Thứ nhất, ngươi có thể đi đến nơi giao dịch trong thành tìm kiếm, ở đó bày hàng vỉ hè có đông đảo tán tu, ngươi long hỗn tạp, nói không chừng có thể ở nơi đó tìm thấy. Thứ hai, ngươi có thể đi đến công đức điện tuyên bố sự vụ, dù sao lực lượng cá nhân hay là có hạn, ngươi tốn chút linh thạch, ghi rõ dược thảo cần thiết tại công đức điện, Nếu là có người có, tử bảo tham, vậy hắn nhất định sẽ liên hệ ngươi. Thứ ba, ngươi có thể tiếp tục thăm viếng từng cái dược thảo trải, loại dược thảo trân quý này, chậm một chút liền sẽ bị người khác mua đi, ngươi có thể cùng trưởng quỹ của từng tiệm thuốc nói trước việc đặt hàng. Nghe xong ba phương pháp, Tần Lục nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hơi an định một chút. Sau đó hắn lên tiếng lần nữa hỏi thăm các chi tiết. Mà hề nhậm tự nhiên cũng không giấu giếm, từng cái giảng giải rõ ràng Một lát sau, tần lục mang theo thần sắc phấn chấn, chắp tay nói hề đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi ta cảm thấy ba phương pháp này đều hữu dụng, hôm nay thật sự là đa tạ ngươi, hắc hắc hề nhậm vỗ vỗ ngực, vui cười nói, động động 1m liền có thể đạt được 100 khối linh thạch tần đạo hữu nếu là còn có vấn đề khác cần giải đáp, có thể tùy thời tới tìm ta Tốt, tần lục đứng dậy cho thấy ý cáo từ Tần Đạo Hữu đi thông thả. Hề Nhậm cũng đứng dậy đáp lễ, trời đi cửa hàng đang dược, Tần Lục lại lần nữa có mục tiêu hành động. Trải qua chỉ điểm của Hề Nhậm, trong đầu hắn đã có trình tự tìm vật. Đầu tiên nơi mục đích thứ nhất của hắn chính là tử lâu mà Hề Nhậm nói tới, Tích Hương Cư. Nhà này tử lâu dùng ô linh quả, làm linh quả trước khi ăn cơm, chắc hẳn cũng không phải là quá trân quý, chỉ cần tốn hao linh thạch, khẳng định có thể nhẹ nhõm mua được. Cũng là dược liệu dễ dàng lấy được nhất Nghe nói Đông gia phía sau tử lâu này Chính là tu sĩ kim đan Bối cảnh cực lớn Ô Linh quả Chính là do bọn hắn một mình bồi dưỡng Ở trong thành cũng coi là nhất tuyệt Tần lục căn cứ phương vị đại thái Mà hề nhậm nói cho Không bao lâu liền chạy tới tích hương cư Tử lâu này được sửa sang Vô cùng vàng son lộng lẫy Không ít tu sĩ ở trong đó cao giọng khen hay Uống rượu làm vui Mà Tần lục giờ phút này lại không có ý nghĩ vui đùa, đi vào tử lâu, hắn lập tức tìm tới tu sĩ đang làm nhiệm vụ, biểu lộ nhu cầu của mình. Tiền bối thật sự là có mắt nhìn. Ô linh quả, trong tiệm chúng ta tuyệt đối được xưng tụng là món ngon linh quả nhất thuận thiên thành. Đúng rồi. Tiền bối muốn bao nhiêu, cho ta 20 quả đi. Tần lục đơn giản trả lời. Trên thực tế, trên đăng phương yêu cầu chỉ cần 12 quả. Nhưng nghe được lời của tu sĩ đang làm nhiệm vụ này, cũng không khỏi khơi gợi lên lòng ham ăn của Tần lục, dứt khoát liền muống 20 quả. Được rồi. Hết thảy 60 khối linh thạch, nghe được cái giá tiền này, Tần lục không khỏi thầm giật mình, đây thật đúng là loại linh quả đắt nhất mà hắn từng nếm qua. Nhưng hắn cũng không chần chừ, lúc này lấy ra linh thạch, giao phó ra ngoài. Rất nhanh, ô linh quả, liền được mang tới, còn cần một cái hộp quà đẹp để chứa đựng. Tần Lục đưa tay tiếp nhận, quay người rời đi. Như vậy, tài liệu cần thiết của hắn chỉ còn lại có hai loại. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.